Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây mới chỉ là một trường ngạc Nhưng đã khiến cho Tiểu Hảo ăn một đoạn thua thiệt Một người một trăm mấy mươi cân như Tiểu Hảo Cũng phải lột nhào chứ không chung Một âm thanh thỉnh thỉnh ngá nhào ngay trước cửa lớn Cũng ngá nhào lần này Khiến Tiểu Hảo mạnh mũi bầm dập Nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu Tế đạo nhân này đã dùng cách gì Bản thân cậu ta làm sao lại ngá nhào ra như vậy Sư phụ Cương nhìn thấy Tiểu Hạo ăn phải một đòn thua thiệt, cũng rất sốt ruột. Ông gọi tên học trò trong nỗi sốt xa, chứng kiến cảnh tượng này. Sư phụ Cương làm sao có thể đứng im chịu nhục được. Ông dồn hết sức lực xung đến, vùng nắm tay vào tên đạo nhân. Vậy mà hắn ta chỉ bị trúng một đòn từ phía sau, tránh được nắm đấm lật này của sư phụ Cương. Nhưng hắn đã quá coi thường bản lĩnh của sư phụ Cương rồi. Sư phụ Cương ngoài việc vé bùa niệm chú, Cú phù võ thuật cú không phải tầm thường. Vừa suốt nắm đấm, ngay lập tức đã bị nắm đấm thành quỷ tay đánh một cú thật mạnh vào mặt nạ trên mặt của hắn. Cú đánh khiến tên đạo sĩ phải lùi lại vài bước. Mặt nạ trên mặt hắn cũng bị sư phụ cương đánh vỡ đi một mảnh lớn. Tên này không thể tin vào sự thật đang dính ra với mình. Hắn không chấp nhận chuyện mình bị thua thể, cho rằng lẽ nào lại có lý đó được. Hắn nậm bầm trời sư phụ cương đáng chết. Hắn bắt đầu có chút hoảng loạn, hắn ta phấn nộ lên, hai tay hắn giơ lên bốc lên luồng khói đen, thể rằng sẽ xuống tay giết chết sư phụ cương. "Ăn bọn lão tử ta đây một đọ mày." Cũng vừa đúng lúc, hắn ta phấn nộ, trợn mắt nhìn sư phụ cương, thì tiểu hào cũng nhanh lúc này, từ phía đằng sau bay lên làm hắn một phát. Tên đạo nhân trong lúc phấn nộ không đề phòng, đã bị đập một phát từ phía sau. Cũng giống như tiểu hào lúc nãy Cặng người bị đạp bay xa Hắn ngã nhạo một phá thật mạnh trên tượng Khiến bức tượng bị mớ một mạng lớn Quả thật lần này Tiểu hào đã dùng công lực lớn đến ngược nào Vừa đã bay tên đặc nhân Tiểu hào chạy đến chỗ sư phụ Cương Hỏi thăm tình hình sức khỏe sư phụ Sư phụ Cương lúc này Độc nắp ngấm vào tim mạnh Giả sức gắn ngược E rằng không thể cầm cường được lâu hơn nữa Tiểu hào từ khi đi cùng với sư phụ Cương chưa từng nhìn thấy sư phụ và chịu đau đến nỗi mắt đỏ đến như vậy. Nhưng lúc này sư phụ cương vẫn chưa mà đến bạn thân mình, mà ông bảo Tiểu Hào hãy nhanh chóng đi giết tên đạo nhân kia nhìn lúc hắn đang bị thương. Tiểu Hào vâng lời sư phụ, tạm để sư phụ cương đứng đấy mà chạy về phía tên đạo nhân muốn kết liễu hắn ta. Tiểu Hào dùng hết sức lực và sự tức giận trong mình mà chính đống. Tên đạo nhân bị một cú đạp của Tiểu Hào, ngã nhào trên tường mất đi cả ý thức, Tiêu Hào đưa chân vào cổ tên đạo nhân, đạp thêm một phát, cú đạp lần này, Tiêu Hào cảnh cáo hắn ta, hãy tự lo liệu mạng sống của mình, xem sau này có còn đi hại người nữ hay không. Tiêu Hào cứ tưởng rằng lần này sẽ nghe thấy tiếng xương cốt hắn gãy ra từng đợt, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, ngược lại, chân cậu ta lại có cảm giác đau nhói, một cú đạp thật mạnh xuống đất. Nhưng tên đạo nhân kia bỗng vô cớ không thích đụng nữa, bảng sau anh phát ra tiếng tên đạo nhân. Ngài kết quả ngờ đến rồi. Tiểu Hào bỗng sợ người ra, tên đạo nhân xuất hiện phía sau cậu, khắp người phát ra nguồn khói đen, không đợi Tiểu Hào đồng thủ, tên đạo nhân nắm chặt lấy cổ của cậu ta. Tiểu Hào có cảm giác như có một sức mạnh rất lớn, đến núi có thể nghe được tiếng cổ xương rạn nứt. Tên đạo nhân sát Tiểu Hào chẳng mấy mười cân mà giống như xác một con gà nhỏ, đưng cậu Ta linh giữa không trung, xem dáng vẻ của hắn ta, không sức được tiểu Hạo, thì chắc hận đến thấu xương. Tiểu Hạo bị nhấc lên giữa không trung, muốn phản kháng, nhưng cũng không biết tên đạo nhân đánh dùng cách gì, mà khiến tay cậu Ta không thể cử động được. Tiểu Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực bị kẹp chặt lại, không thể thở được, bắt cứ đả liên tục. Trong lòng anh nghĩ định này chẳng lẽ bị treo lên như thế này sao? Mình cứ như vậy mà chết, thì Thu Nguyệt cô nương phải như thế nào? Ai sẽ đảm nhận kế thừa sư phụ sau này chứ? Tiểu Hào nghĩ, nhất định là không được, anh không thể chết. Tay chân anh lúc này đờ cứng không thể tự động, nhưng lưỡi vẫn miệng vẫn có thể cử động được. Anh bặm nhỏ một nhúm nước máu lên trên đạn nhân như muốn nói điều gì. Tiểu Hào vẫn dí Mũ trước khi chết có thể nói một câu, nhưng không ngờ rằng dấu máu đó bắn vào mặt Đọc Đinh, lại khiến được mặt của hắn bị đốt cháy. Đạo nhân bỗng buông tay, tiêu hao nhân cơ hội này, đạp một phát bay qua một bên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net